Phần 22 Khuyết thiết vong hồn ký, chương 84 Ngọc Điệp phủ đầu rơi máu chảy Hai tiếng rên ư ư đồng thời vang lên Cam đường cùng Tây Môn Tung đều loạn troạn lùi lại Miệng ứa máu tươi Bóng người xa ra rồi lại gần vào Thật là một cuộc tỷ đấu kinh tâm động phát Tây Môn Tung thi triển trưởng lực quá dị Bế nhân chân nguyên Cam đường nhờ học được đoạn thứ 9 trong thiên tuyệt võ học Nội lực mất đi lại tiếp tục có ngay Nên Tây Môn Tung không làm gì được Còn Tây Môn Tung mỗi lần thi triển trưởng lực kỳ bí là một lần nội lực tiêu hao, dần dần đi đến chỗ suốt kém. Nhưng cam đường không muốn hạ sát ngay, nên có nhiều cơ hội giết hắn được mà chàng cũng bỏ qua. Hai người lại đấu hai chục hiệp nữa. Trúc cục hai bên đều thành những cây cung cứng dương đến độ chót. Chiêu thức đã giảm nguy lực mà cách phòng vệ bản thân cũng sơ hở rất nhiều. Những tiếng sầm sầm, chói tai vang lên không ngớt. Trưởng lực hai bên đụng nhau hoài. Tây môn tung thu hết tàn lực quát lên một tiếng, phóng ra một chưởng. Cam đường loạn troạn, máu tươi từ miệng phun ra như suối vào đầy mặt mũi tây môn tung, khiến hắn không mở mắt ra được. Nằm xuống. Cam đường vừa quát vừa phóng chưởng phản kích. Sầm. Tây môn tung ngã ngửa xuống đất. Cam đường dùng sức quá mạnh cũng ngồi phệt xuống. Một bóng đen nhảy sổ vào sau lưng chàng. Bóng đen tới gần đột nhiên bắn ngược trở lại. Một tiếng rú thê thảm vang lên Bóng đen rớt xuống ngoài ba trượng Bóng đen chết rồi Lão chính là hình đường đường chúa triệu khôi quan Lão thấy cam đường không gượng được phải ngồi xuống bèn thừa cơ đột kích Không ngờ chàng chưa đến nỗi bị thương nặng Lùng phản lực còn ghê gớm vô cùng Chàng dơ tay một cái cũng đủ làm cho một tay cao thủ mất mạng Bên này cam như bình hết sức cắn gượng chiến đấu Nhiều tên võ sĩ bị chết về lưỡi kiếm của bà áp lực cũng giảm bớt đi Nhưng chân nguyên trong bản thân của bà bị hao tổn khá nhiều nên bây giờ bà ra chiêu không mãnh liệt như trước nữa Cam đường cùng Tây Môn Tung cũng đứng dậy được rồi và bắt đầu tái chiến Máu tươi từ miệng hai người vẫn tiếp tục ứa ra Hơi thở hồng hộc toàn trường đều nghe rõ Mồ hôi lẫn với máu ướt đẫm cả người Trong chẳng khác hai tên quỷ sứ hung dữ Cuộc chiến đấu kinh người tiếp tục được trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Tiếng quát tháo, tiến trên la đồng thời vang lên. Cam đường lão đảo người dường như muốn té. Tây môn tung cũng lùi lại luôn mấy bước ngồi phệt xuống đất không dậy được nữa. Hơi thở điều hòa một chút, cam đường tất bước đến gần Tây môn tung, chàng nói. Lão thất phu, sang năm ngày hôm nay là ngày vỗ đầu của ngươi đó. Tây môn tung ra mặt co rúng, hắn cố gượng đứng lên nhưng lại phải ngồi phệt xuống ngay. Huỳnh kiều kiều chẳng còn hồn vía nào nữa. Nhưng lúc này mụ không còn chút hơi sức để ra tay cứu viện, liền thét tả hữu. Các ngươi tiến lên. Mười mấy tên đệ tử đồng thời quát vang rồi nhảy sổ vào cam đường. Huyệt huỵnh, mấy tiếng. Ba gã đi đầu ngã lăn ra. Những gã đi sau phải dừng lại. Cam đường còn cách tây môn tung chừng 8 thước, tây môn tung mặt xám như trò tàn, hắn ráng sức la lên. Ta là võ thánh, khi nào lại chịu chết dưới tay thằng lõi. Cam đường Hằng học nói mi nhất định phải chết Giữa lúc ấy, một tiếng quát vang lên Hãy dừng tay Tiếp theo tiếng quát, một bóng người nhảy vọt vào trường Đúng là một chàng thiếu niên mặt trắng chừng 20 tuổi Huỳnh Kiều Kiều vừa kinh hải vừa mừng thầm la lên Tuấn đệ Hiền đệ tới nơi vừa khéo Hộ pháp Huỳnh Tuấn đảo mắt nhìn toàn trường một lượt Gã rút thanh trường kiếm ra đánh soạt một cái chém tới cam đường Về chiêu thức cũng như về khí thế, nhát kiếm này thuộc hàng kiếm thủ thượng thẳng. Cam đường thu tàn lực phóng ra một chưởng để nghiên địch. Troạt! Vạt áo trước cam đường bị rất dài đến hơn thước. May nhờ phát trưởng ngăn thế kiếm lại, không thì nhát kiếm kia đã rạch bụng chàng rồi. Nạp mạng đi thôi! Huỳnh Tuấn vừa thét vừa vung trường kiếm chém tới. Tên chuột nhát này láo thiệt. Tiếng quát chưa dứt, một luồng kiếm quang đã từ mé bên vọc lên phóng tới. Thế mạnh phi thường. Huỳnh Tuấn bắt buộc phải biến chiêu xoay kiếm lại đón lấy. Choang. Hai thanh kiếm đụng nhau tuế lửa. Người đã ra tay giải vây cho cam đường chính là Cam Như Bình. Cam Như Bình vội nói. Hài tử. Chúng ta hãy rút lui mau. Những món nợ này để ngày khác sẽ thanh toán. Bà vừa nói vừa vung kiếm chém liền ba chiêu như bảo táp. Bắt buộc Huỳnh Tuấn phải lùi lại 5-6 bước. Cam đường lớn tiếng quát. Tây môn tung Rồi ta sẽ gặp mi Ta hy vọng mi đừng chết vội Tây môn tung thét lên Ngăn chúng nó lại Những tên đệ tử đứng bên nghe lời nhảy sổ vào Trong ngọc điệp môn, bản lãnh cao nhất là những tay võ sĩ áo gấm Nhưng hiện trường trừ những kẻ bị chết ra, không thấy tông tích một võ sĩ áo gấm nào nữa Cam đường tuy đã bị trọng thương, nhưng đối phó với bọn này không thành vấn đề Bọn đệ tử Ngọc Điệp Môn Trông thấy chàng đã đủ khiếp sợ Hơn nữa nhiều người động thủ thành ra vướng víu Mà lại tiện cho Cam Đường ra tay Hai tay chàng vung lên, tiếp theo là những tiếng rú rùng rợn Kẻ bị chết người bị thương, Cam Đường phá vòng vây mà đi Tây Môn tung cùng Huỳnh Kiều Kiều tức giận mắt tuế lửa mà không làm gì được Cam Như Bình phải đi sau để yểm hộ cho Cam Đường rút lui Bà nghiến răng cố gắng chống đỡ Bị Huỳnh Tuấn đánh tới tấp không còn sức trả đòn Bây giờ sư phụ Huỳnh Tuấn là bảo kính phu nhân mới xuất hiện Bà nhìn tay môn tung rung rung hỏi Môn chủ Lão thân vì nghĩ tới địa vị của môn chủ, không tiện xen vào vòng chiến Môn chủ có bằng lòng cho lão thân góp chút sức mọn chăng Tây môn tung nghiến răng đáp Nếu được tiền bối tiếp tay diệt trừ hậu họa thì thật may mắn vô cùng Được lắm Bảo Kính Phu Nhân vọc người đi như điện chớp đuổi theo Cam Đường. Cam Như Bình thấy vậy liền đánh luôn ba kiếm bước bách Huỳnh Tuấn phải dừng bước rồi chạy trốn nhanh như gió. Huỳnh Tuấn gầm lên. Bọn mi chạy đâu cho thoát. Đoạn gã hối hả rượt theo. Ánh sáng ban mai đã xuất hiện. Trong miếu Quang đế, Cam Đường, Cam Như Bình, Huỳnh Tuấn, Bảo Kính Phu Nhân và bọn Nam Cung trưởng lão mấy chục người lại tụ họp. Huỳnh Tuấn giả bỏ những đồ hóa trang ra khôi phục lại chân tướng. Cam đường rửa tay rửa mặt rất mau lệ rồi lại giả làm Huỳnh Tuấn. Thiên oai viện chúa Trình Kỳ Cải Trang làm bảo kính phu nhân tức tiếng cười khanh khách, bà nói. Trưởng lão! Nếu mọi việc đều thuận lợi thì chỉ trong vài ngày là phanh phui được hết mọi chuyện bí mật về Tây môn Tung. Nam cung trưởng lão gật đầu nhìn cam đường hỏi. Thiếu chủ! Sau cuộc chiến vừa rồi, thiếu chủ nhận thấy thế nào? Cam đường nghiến răng đáp Suýt nữa nếu tại hạ không nhịn được thì đã hạ sát tây môn tung rồi Công lực hắn ra sao Nhiều lắm là trong vòng trăm chiêu tại hạ có thể giết hắn được Cam như bình lao mồ hôi nhẹ nhãi tỏ ra bà mệt nhọc vô cùng Bà nói May mà đa số võ sĩ áo gấm không ở trong phủ Nếu họ có mặt thì trận đấu vừa rồi không chừng mình bị thua mất Nam cung trưởng lão tủng tiễn cười nói Lão Phu đã an bài tôn viện chúa của Tệ Phái để chờ cơ hội viện trợ. Không hiểu Tây Môn Tung có đoán ra việc giết người lấy thủ cấp là do cô cháu lão thân Tầm Cừu là do Phái Thiên Tuyệt an bài không? Có khi hắn biết rồi. Vậy thì Bạch Trưởng Lão đại biểu cho Quý Môn ở Võ Minh có bị hắn trả thù không? Tạm thời hắn không dám, vì vụ này hắn không tiện đưa ra trước Võ Minh sợ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Giữa lúc ấy, Một tên đệ tử phụ trách việc tuần tiểu chạy nhanh vào miếu lớn tiếng nói Bẩm trưởng lão Đã phát giác ra tông tích bên địch của Bọn chúng bao nhiêu tên? Bốn tên, từ phía chính mắt đi tới Hình dạng thế nào? Chúng mặc áo gấm Được rồi Ngươi hãy lui ra Cam đường đã cải trang xong, chàng lên tiếng Canh ba đêm qua tại hạ dẫn tám tên võ sĩ áo gấm Chung chia hai ngã tìm kiếm Bốn tên này chắc là một toán Nam cung trưởng lão trao mày nói Trừ khử chúng đi để giảm bớt trở lực Cam đường mắt lộ sát khí nói Tại hạ đi đây Ngoài miếu đã có tiếng quát vang Nam cung trưởng lão lật đật lấy ra một cái bọc đẫm máu nói Thiếu chủ Thiếu chủ cùng trình viện chúa xong việc rồi lập tức quay về Nhưng nơi đây không dùng làm nơi liên lạc được nữa Địa điểm liên lạc sẽ thông tri sau Cam đường đón lấy cái bọc máu rồi cùng thiên oai viện chúa song song chạy ra cửa miếu Bốn tên võ sĩ áo gấm đang cùng các đệ tử phái thiên tuyệt đánh nhau không phân thắng bại Cam đường cùng Trình Kỳ nhảy sổ vào trong trường Một tên võ sĩ áo gấm la Bẩm hộ Pháp Nơi đây rất khả nghi Cam đường đáp lại một tiếng Chàng cầm kiếm trong tay tiến vào, vung kiếm lên Hai tên kiếm sĩ áo gấm chưa kịp kêu la đã ngã lăn trong vũng máu. Hai tên kia thấy vậy hoảng hồn la lên. Huỳnh Hộ Pháp Trình viện chúa hóa trang làm bảo kính phu nhân ra tay nhanh như điện chớp điểm vào tử huyệt một tên. Còn tên nữa kinh hải quá chừng dừng tay lại liền bị thần võ viện chúa Khương Minh Tùng Phóng trưởng đánh vỡ đâu. Thế là bốn tên kiếm sĩ áo gấm bị mất mạng một cách quan ức. Cam đường ngó trình viện chúa ra hiệu rồi ra gương vào võ cầm cái bọc đẫm máu băng băng chạy đi. Mặt trời mới mọc. Trước cửa thấu ngọc biệt phủ đã thu dọn sạch sẽ, dường như không có việc gì xảy ra. Bốn tên võ sĩ áo gấm kia đã tuân mệnh, trời sáng quay trở về. Cam đường cùng Trình Kỳ vào phủ rồi chạy luôn ra hậu viện. Hai ả thị tỳ vừa thấy Cam đường và Trình Kỳ về tới vội thi lễ nói. Lão tiền bối cùng hộ pháp đã về đấy ư. Hai ả ngưỡng đầu lên nhìn thấy trong tay cam đường cầm một cái bọc đẫm máu thì sợ quá mặt tái mét. Cam đường hỏi ngay. Môn chủ ở đâu? Vừa mới đi nghỉ. Vào nói là bản tòa cần ra mắt. Dạ. Trình kỳ vào phòng nghỉ ngơi. Một mình cam đường đứng chờ ngoài cửa sẵn. Lát sau tay môn tung cùng Huỳnh kiều kiều song song bước ra. Cam đường thi lễ nói. Ti tòa đã trở về. Tây môn tung mắt sáng lên trở vào cái bọc hỏi. Vật chi đó? Đầu người? Ai vậy? Cam đường. Tây môn tung cùng Huỳnh Kiều Kiều Kinh Hải la lên. Thủ cấp cam đường ư? Cam đường trầm giọng gật đầu đáp. Chính thị. Huỳnh Kiều Kiều lại gần cầm lấy tay cam đường hỏi. Tuấn đệ. Tuấn đệ, giết cam đường rồi ư? Đúng thế. Ti tòa phải một phen cực kỳ chật vật. Ấy là may mà gã đã bị thương về tay môn chủ. Ti tòa không phải là tay đối thủ của gã. Sư phụ Tuấn đệ đâu? Về phòng yên nghỉ rồi. Tay môn tung đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, hồi lâu mới ngừng lại nói tiếp. Trừ được thằng lõi ấy thì không còn lo gì nữa. Cam đường trong lòng căm hận đến cực điểm, nhưng không dám lộ ra nét mặt vì chàng giả trang làm Huỳnh Tuấn. Tay môn tung lại hỏi tiếp. Còn mụ cam như bình đâu Mụ cũng chết rồi Hay lắm, hay lắm Thủ cấp mụ đâu Ti tòa thấy mụ là đàn bà tưởng không cần cắt thủ cấp Mở ra Cam đường mở bọc ra Một đầu người máu vẫn chưa khô Đúng là tướng mạo cam đường Chính chàng trông thấy cũng phải kinh hãi Nhưng đây chỉ là một trong 7 chiếc đầu lâu đã cắt ở những xác chết trong thấu ngọc biệt phủ cải trang mà thôi Tây môn tung ngây người ra mà nhìn chiếc thủ cấp. Hồi lâu hắn mới ngẩn đầu lên hỏi. Xác cả đâu? chung rồi. Có ai nhìn thấy không? Chắc không ai thấy. Tuấn đệ. công lao của ngươi thiệt lớn. Nhờ hồng phúc của môn chủ ti tòa mới làm xong phận sự. Bất tất phải xưng hô như vậy. Đây ở trong nội viện, tuấn đệ cứ kêu bằng thư phu là được. Cam đường mắng thầm. Lão thất phu đê tiện Nhưng ngoài miệng vẫn đáp Dạ Chớ tiết lộ vụ này ra ngoài Vâng Nhưng sao Đệ tử bản môn có nhiều người tham gia cuộc chiến đấu này E rằng khó mà biết kính được Ta đã có cách an bài Cam đường ngấm ngầm kinh hải hỏi An bài thế nào Tây môn tung nở một nụ cười nham hiểm đáp Tuấn đệ Ngươi với ta là chỗ trí thân ta mới nói thật. Những kẻ tham dự cuộc chiến đêm qua trừ những tên bị chết rồi, số còn lại đại khái không đến ba chục tên. Cách hay nhất là làm cho chúng vĩnh viễn không mở miệng được nữa. của Cam đường bất giác ấn lạnh xương sống Bề ngoài ai dám bảo Tây Môn Tung là một kẻ dữ hơn Sài Lan, không còn chút nhân tính nào. Nếu không cần điều tra ra những vụ nghi án thì chàng đã phân thay hắn ra làm muôn đoạn rồi. Cam đường la lên một tiếng kinh hãi rồi giả vờ nói. Nếu vậy thì Thấu Ngọc biệt Phủ không còn lực lượng phòng vệ nào nữa hay sao? Tây Môn Tung thẳng nhiên đáp. Trong phủ còn hơn chục tên đệ tử thân tính cũng đủ bảo vệ rồi. Ta sẽ lấy thêm bọn đệ tử ở bảo ra thay thế dần dần. Tuấn đệ một đêm nhọc mệt nên đi nghỉ ngơi. Dạ. Ti tòa xin lui về. Cam đường đi ra rồi, Tây Môn Tung cùng Huỳnh Kiều Kiều lại nói chuyện với nhau một lúc nữa. Đoạn hắn cầm chung trung. Bốn tên võ sĩ áo gấm nghe tiếng chung liền xuất hiện trước cửa sảnh đường. Tây môn tung trầm giọng nói. Bọn ngươi truyền lệnh của bản tòa cho toàn thể đệ tử trong phủ ăn cơm chiều rồi phải tập trung trong nhà mật thất số 3 để chờ lệnh. Tuân lệnh dụ. Còn nữa. Bắt đầu từ giờ này không cho một người nào ra khỏi biệt phủ. Bao nhiêu đồng canh cũng gọi về hết. Bốn người các ngươi phải thay thế tuần phòng bên ngoài. Kẻ nào trái lệnh ra khỏi biệt phủ cứ hạ sát ngay. Còn việc cảnh bị trong phủ thì vẫn bố trí như trước. Dạ. Bốn tên võ sĩ thi lễ rồi lui ra. Ở dưới đường hầm sau viện có tất cả 5 gian mật thất, gian số 3 rộng nhất, bốn mặt đều ghép bằng những thanh sắt đúc. Phòng này rộng chừng nửa trường. Cửa phòng cũng bằng thép đúc. Ai đã vào trong phòng thì chẳng khác gì ba ba chui ống. Giữa khoảng giờ mùi và giờ thân, toàn thể đệ tử Ngọc Điệp môn tụ tập cả trong phòng mật thất số 3. Đây là một mệnh lệnh trước nay chưa từng có, nên ai cũng kinh hãi không hiểu môn chủ có húng thị gì nghiêm trọng, nhưng họ chẳng tài nào đoán ra được. Cam đường tuân lệnh qua lại trong non các nẻo đường dưới hầm. Giữa giờ thân, Tây Môn Tung đã xuất hiện bên ngoài nhà mật thất số 3. Các đệ tử theo lễ nghi im lặng chờ đợi. Tây Môn Tung bình tĩnh nói, Bản tòa có hành động này là để khảo nghiệm các vị một phen. Hà đường chúa đâu? Một hán tử bước ra không lưng nói. Ti tòa đây. Bao nhiêu đệ tử đã tập trung vào đây hết chưa? Trừ những kẻ bị thương không hành động được còn thì ở đây cả rồi. Được lắm. Tây môn tung bấm nút động cơ đánh trang một tiếng, cửa nhà mật thất đóng lại. Tây môn tung mở cửa nhà mật thất số 4. Chính tay hắn thắp cây đèn hạt đồng lên rồi trỏ mỏ vào một lỗ nhỏ thông sang bên phòng số 3. Mỏ con hạt đồng phun khói ra. Cam đường thấy thế lông tóc đứng dựng trả lên, chàng nghĩ thầm. Tên thất phu này làm trò tập thể đồ sát rồi. Chấp mắt, trong gian nhà mật thất số 3 có tiếng đụng vào vách hay vào cửa. Tình trạng bên trong khiến người không thể tưởng tượng được. Cam đường chân tay run lên nhưng chàng không thể ngăn trở hành động thảm hại vô nhân đạo của tên bất lương. Chàng muốn nhìn xem Tây Môn Tung tự đào lỗ cho mình. Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 85, những bí mật trùng rợn tại Thấu Ngọc Biệt Phủ, thực ra cam đường cũng không có cách nào ngăn trở được hành vi của Tây Môn Tung. Những thủ đoạn của hắn mỗi ngày một rõ thêm. Hắn chính là bạch bào quái nhân mạo xưng tử thần. Hành động trước mắt này chưa phải là bằng chứng tối hậu để biểu thị cho thiên hạ biết là họ đã dùng tôn hiệu võ thánh để đeo vào người một tên ác ma ghê gớm và đó là một quái sự cực mỉa mai. Nếu thân thế Tây Môn tung quả đúng như vậy thì một lũ tử vong sứ giả bị hy sinh trong cuộc sinh tử đại hội cũng chỉ là một vụ tập thể đồ sát để biệt miệng. Hành vi mất hết nhân tính của hắn thiệt là không tiền khoáng hậu. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Căn mật thất số 3 yên lặng như tờ không còn một thanh âm gì nữa. Chẳng cần hỏi cũng biết rằng mấy chục đệ tử Ngọc Điệp Môn đã biến thành quỷ hết rồi. Tây Môn tung ra khỏi nhà mật thất số 4, hắn khóa trái cửa lại rồi đánh ra một chưởng. Cam đường cùng mấy tên đệ tử thân tính ở trong đường hầm nghe tiếng chạy đến. Tây Môn tung vẽ mặt vẫn thản nhiên, hắn trở vào gian mật thất số 3 nói. Huỳnh Hộ Pháp Ti tòa đây Hộ Pháp phụ trách thu dọn căn phòng này. Xin tuân lệnh. Chờ một khắc nữa gian mật thất số 3 sẽ được mở ra. Gian mật thất số 5 có thể dùng làm nơi an trí những xác chết đó. Bây giờ hộ Pháp hãy theo bản tòa. Cam đường đi theo Tây Môn Tung trong đường hầm tới tận đầu kia. Hắn nói rất khẽ để chỉ bảo chàng về cách mở đóng các căn mật thất rồi trở gót đi ra. Xem thế thì biết hắn đã coi cam đường là hạng nanh vuốt thân tính. Ngoài chàng ra, chắc cũng có mấy người biết được những bí mật trong nhà mật thất. Cam đường quay lại bảo một tên đệ tử thân tín Các ngươi hãy ra ngoài cửa đường hầm chờ lệnh, bao giờ bản tòa kêu hãy vào? Xin tuân lệnh! Cam đường chờ bọn đệ tử Ngọc Điệp môn đi xa rồi chàng mới lại mở cửa căn phòng số 3. Trời ơi! Chàng bật lên tiếng la hoảng, toàn thân sởn gai ốc. Trong phòng những xác chết nằm ngủ ngang, người nào cũng áo quần rách mướp. Da đứt thịt nát Có người vỡ bụng lòi cả ruột gan ra ngoài Thật là một tình trạng thê thảm không ai dám ngó tới Xem chừng bọn này trước khi chết đã bị hơi độc làm cho nghẹt thở Họ lăn lộn dẫy dụ cấu xé cào gãi nên mới thành thảm trạng như vậy Căn nhà bí mật số 2 thì trống rỗng không có một vật gì Chàng không hiểu Tây Môn tung dùng nó để làm gì Căn nhà mật thất số 4 chứa toàn đồ hình cụ bày la liệt Mùi máu tanh sông ra cơ hồ nôn vẹ Đúng đây là chỗ hành hình Trong nhà mật thất số 5, chính giữa đặt một tấm ván vuông chừng một trường Cam đường mở tấm ván lên thì bên dưới có một huyệt động tối ôm Đó chính là tây môn tung dùng để bỏ xác chết xuống Cam đường khóa mấy căn mật thất lại rồi ra tận đầu đường hầm để coi căn nhà bí mật số 1 Lạ thay gian nhà này khác hẳn 4 gian kia Chàng dùng phương pháp như trước để mở ra nhưng không được Hiển nhiên trong gian nhà số 1 còn có điều bí mật gì đây Mà điều bí mật trong này cam đường nhất định tìm hiểu cho được Chàng làm hết mọi biện pháp mà vẫn không sao mở ra được Thời gian có hạn định Cam đường không thể loay hoay mãi với việc mở cửa căn nhà bí mật số 1 Nhưng tính tò mò lại lên đến cực điểm làm cho chàng trán toát mồ hôi Nếu bỏ qua lúc này thì không còn cơ hội nào nữa Đột nhiên Chàng phát hiện trên nóc nhà có viên gạch vuông bằng đầu ngón tay lồi ra. Nếu chàng không có con mắt tinh nhuệ thì không tài nào phát giác ra được. Chàng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Liền nhảy lên dùng ngón tay ấn mạnh vào viên gạch đó. Cách cách mấy tiếng vang lên. Cửa gian mật thất mở ra. Cam đường đảo mắt nhìn một lượt, bất giác tâm thần chấn động. Chàng đứng thộn mặt ra, tim như ngừng đập. Trong căn nhà này, Trên chiếc giường cây một thiếu nữ ăn mặc cung trang ngồi đó. Áo xiêm sốc xếp, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Tuy nhiên tình trạng này cũng không làm giảm mất vẻ kiều diễm của nàng. Nàng chính là công chúa phái Đông Hải tên gọi Tôn Quỳnh Giao. Tôn Quỳnh Giao sao lại bị giam trong gian bí mật này? Thiệt là một việc dù có nằm mơ cam đường cũng không tưởng tượng ra được. Chàng ngẫn người ra hồi lâu, khoa chân bước vào toan lên tiếng. Tôn Quỳnh Giao đứng phát dậy. Mắt đầy vẻ oán độc hàng học hỏi Ngươi là ai? Cam đường sực nhớ ra mình đã cải trang Nên nàng không nhận được Chàng xúc động quá người run lên bần bật Chàng muốn nói mà không thốt nên lời Tôn Quỳnh giao lại quát lên Đồ ma quỷ Ngươi định làm gì? Cam đường tiến lại hai bước cố gắng lên tiếng Tôn cô nương Cô nương đừng lại gần ta Mi định làm chi vậy? Tại hạ, tại hạ Chàng không biết nói gì nữa Tôn Quỳnh Giao mắt hạnh tròn xoe Nàng vung hai tay ra điểm vào huyệt toàn cơ của cam đường Nàng điểm trúng nhưng chẳng có chút kinh lực nào Cam đường kinh hải bất giác la lên Cô nương mất hết công lực rồi ư Tôn Quỳnh Giao mặt xám như trò tàn Nàng lùi lại nép vào bên giường rung lên nói Mi, Mi ra đi Mi cút đi Cam đường suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi Tôn cô nương Cô nương có nhận được cam đường chăng Tôn Quỳnh dao mắt sáng lên, chiếu ra những ti kỳ dị Cam đường cũng trống ngực đập thình thình Nàng hỏi Y, làm sao? Tại hạ là bạn tay chân với Y cô Các hạ, là ai? Tại hạ là Huỳnh Tuấn Y có bình yên không? Cam đường trong lòng cảm kích vô cùng vì nàng đang ở trong vòng nguy hiểm chưa biết sống chết thế nào mà còn quan tâm đến sự an toàn của mình. Đó là một mối tình chân thật, tỏ ra nàng quý chàng hơn cả thân mình. Y bình yên lắm. Huỳnh Huynh ta kêu như vậy được chăng? Dĩ nhiên là được. Huỳnh Huynh đến đây làm chi? Tại hạ làm hộ pháp ở đây. Tôn Quỳnh Giao giật nảy người lên kinh hải hỏi. Huỳnh Huynh là hộ pháp Ngọc Điệp Môn ư Phải rồi Xin cô nương đừng nghi ngại chi hết Tình bạn bè với địa vị của tại hạ không liên quan gì với nhau Tại sao tôm cô nương bị cầm tù ở đây Bị Tây Môn Tung bắt đem về Mục đích của đối phương thế nào Ta cũng không biết Việc này xảy ra từ bao giờ Trong vòng 10 bữa nay Tây Môn Tung đã tỏ ý gì chưa Không Sao Huỳnh Huynh lại nhận biết ta Cái đó, Tại Hạ căn cứ vào lời cam đường mô tả hình dạng và cách ăn mặc cùng tư dung tuyệt thế. Tại Hạ mạo mùi đoán càng không ngờ đúng thật. Thực thế ư? Tại Hạ nói dối cô nương làm chi? Tôn Quỳnh Giao tươi cười nói. Y có biết ta mất tích chưa? Có khi Y chưa biết. Tôn Quỳnh Giao biến sắc, buồn rầu thở dài nói. Y không biết càng hay. Cam đường động tâm hỏi. Tại sao vậy? Y, vốn không yêu ta. Cô nương nghĩ thế là sai. Huỳnh huynh căn cứ vào đâu mà nói vậy? Cam đường thộn mặt ra một lúc rồi đáp. Vì Y thường nhắc tới cô nương. Y còn bảo cô nương là người đẹp nhất trong những người mà Y đã gặp. Hơn nữa Y chịu ơn cô nương mấy lần giúp sức. Tôn Quỳnh Giao buồn bã nói. Dĩ nhiên ta tin lời Huỳnh huynh, nhưng ta biết Y chỉ yêu một người là biểu thư Y, điều đó xin thứ cho tại hạ không dám nói vào. Huynh Huỳnh đến đây để làm chi? Câu nói này thức tỉnh cam đường. Chàng muốn cứu nàng ra thực chẳng khó gì, nhưng làm như vậy hỏng cả đại cuộc. Chàng trầm ngâm một lát rồi đáp. Tại hạ ngẫu nhiên vào đây. Xin cô nương dàn lòng chờ mấy bữa. Thế nào tại hạ cũng nghĩ cách đưa cô nương thoát hiểm. Bây giờ tại hạ xin tạm biệt. Tôn Quỳnh giao im lặng không nói gì. Cam đường ra khỏi nhà mật thất. Chàng đóng cửa lại đứng nhìn một lát rồi mới cất bước sang gian phòng bí mật số 3. Chàng mở cửa ra rồi cất tiếng gọi. Mấy tên đệ tử thân tính của Tây Môn tung chờ ở ngoài cửa đường hầm nghe tiếng chạy vào. Căn đường chỉ huy chúng quân những xác chết liện xuống hầm trong căn nhà mật thất số 5. Căn nhà số 3 và số 5 quét nước sạch sẽ, rồi ai nấy trở ra khỏi đường hầm. cam đường lòng nặng đá đeo, ăn ngủ không yên. Chàng nghĩ cách cứu Tôn Quỳnh Giao ra khỏi nơi nguy hiểm này Chàng liền đem vụ này bàn với thiên oai viện chúa Trình Kỳ Hiện giả trang làm bảo kính phu nhân Theo lời phán đoán của Trình Kỳ thì mục đích của Tây Môn tung bắt Tôn Quỳnh Giao Chỉ là để khi nào cần đến sẽ đưa ra uy hiếp âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa Nếu lời đoán của bà mà đúng thì hiện thời Tôn Quỳnh Giao vẫn được bình yên Công việc nên làm ngay là tìm cách thông tri cho đệ tử phái Đông Hải không nên nhắm mắt làm liều Một mặt liên lạc với nam cung trưởng lão, chờ khi nào Tây Môn Tung rời khỏi Thấu Ngọc Biệt Phủ sẽ bắt đầu hành động. Cam Đường đồng ý làm theo cách ấy và đã giảm bớt đôi phần thẩn trương. Hai hôm sau, mấy chục tên đệ tử Ngọc Điệp Môn được điều động từ Ngọc Điệp Bảo đến Thấu Ngọc Biệt Phủ. Sau hôm đó, Tây Môn Tung rời Biệt Phủ đến Võ Minh Đặc tại Ngọc Điệp Bảo để bàn việc. Cam Đường và Huỳnh Kiều Kiều đưa Tây Môn Tung đi rồi quay về sảnh đường ngồi chơi. Cam Đường ngẫu nhiên hỏi. Thư Thư Tiểu đệ có điều không hiểu Điều chi Tại sao Thư Phu lại muốn giết cả thiếu nghiêng họ Cam Điều đó Hiền đệ bất tức biết làm chi Vì tiểu đệ đã giết cả nên mới hỏi cho biết Đó là nhổ cỏ phải trừ gốc Cam đường tâm thần chấn động Nhưng vẫn thản nhiên hỏi Nhổ cỏ trừ gốc là thế nào Ta đã bảo Hiền đệ chẳng nên hỏi chuyện đó làm chi mà Tiểu đệ muốn biết Thôi Bây giờ mình nói chuyện khác Đã là chỗ thư đệ, thư thư chẳng nên giữ bí mật điều chi, tuấn đệ Có nhiều việc tuấn đệ không biết hay hơn là biết Tiểu đệ có phải là đứa con nít đâu Huỳnh Kiều Kiều vẽ mặt nghiêm trọng nhìn cam đường hỏi Ngươi nhất định muốn biết ư Đúng thế Ta mới cho tuấn đệ hay Nếu thư phu không giết cam đường thì cam đường sẽ giết y Tiểu đệ muốn biết nguyên nhân Ta cũng chỉ biết thế thôi Cam đường biết rõ mụ muốn từ khước nhưng cũng không tiện hỏi vặn vì chàng sợ đối phương sinh lòng nghi hoặc thì thật hỏng bét. Chàng giả mạo Huỳnh Tuấn là đã tính kỹ không thể nào đối phương biết được chuyện đã qua. Nguyên vụ này xảy ra từ lúc Huỳnh Tuấn còn là một đứa con nít. Ngày ấy Nam Cung trưởng lão vô tình gặp cha con Huỳnh Tuấn bị mắc nạn đao kiếm. Phụ thân Huỳnh Kiều Kiều lúc lâm tử có thổ lộ là y còn đứa con gái được cứu thoát đem đi. Đồng thời y còn nói cả hai chị em cùng có một nốt ruồi trên cánh tay. Không ngờ sau 20 năm, đến ngày nay lại dùng được việc. Cam đường làm bộ thừa mặt ra suy nghĩ rồi gật đầu. Giữa lúc ấy, một tên võ sĩ áo đen chạy vào hậu viện hoảng hốt nói. Bẩm phó ngôn chủ. Có người muốn ý kiến ngôn chủ. Huỳnh Kiều Kiều biến sắc hỏi. Ai vậy? Người đó tự xưng là Thanh Y kiếm khách. Được rồi. Ngươi hãy lui ra. Cam đường trước đã yêu cầu thanh y kiếm khách tạm ẩn nhẫn để chàng hành động. Chẳng ngờ lão không nhẫn nại được lại tìm đến đây. Vụ này khó mà ứng phó cho trôi chảy. Huỳnh Kiều Kiều nói. Chúng ta thử ra coi. Ngoài cổng, mấy chục tên võ sĩ vây quanh lấy người mới đến. Bốn tên võ sĩ áo gấm đứng thành hàng chữ nhất đón đầu. Thanh y kiếm khách đứng nghiêm trang như pho tượng đá. Huỳnh Kiều Kiều và Cam Đường vượt mọi người tiến ra. Huỳnh Kiều Kiều lên tiếng hỏi. Các hạ là Thanh Y kiếm khách phải không? Chính thị. Các hạ đến đây có việc chi? Kiếm Tây Môn Tung để đòi nợ cũ. Y về Ngọc Điệp bảo từ trưa hôm qua rồi. Các hạ tới đó mà tìm Y, với địa vị ngày nay, Tây Môn Tung còn sợ ai mà không dám ra mặt. Thanh Y kiếm khách nói rồi trở gót toan đi. Đột nhiên một tiếng quát vọng ra. Tư đồ vọng Khoan rồi hãy đi Thanh y kiếm khách dừng chân lại hỏi Ngươi là ai? Người vừa quát rõ ràng là Bảo Kính Phu Nhân Giả Tức Thiên Oai Viện Chúa Trình Kỳ Cam đường ngấm ngầm kinh hải Chàng tự hỏi Chẳng lẽ giữa tư đồ vọng cùng Trình Kỳ đã có chuyện với nhau? Trình Kỳ lạnh lùng hỏi Tư đồ vọng Ngươi còn chưa chết ư? Thanh y kiếm khách rất là nghi hoặc Vì lão chưa gặp mụ già tóc bạc này bao giờ Lão nhìn mụ một lúc nghỉ mãi không biết là ai Liền hỏi lại Ngươi là ai? Ta không nhận ra Lão thân nhận ra ngươi là được rồi Mụ muốn gì? Món nợ ngày trước phải thanh toán đi chứ Nhưng mụ phải cho ta biết mụ là ai Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện Mụ muốn thế cũng được Trình kỳ ban người đi như làng khói tỏa Thanh y kiếm khách vung vút theo sau Cam đường nhìn Huỳnh Kiều Kiều nói Tiểu đệ đi theo họ Xin Thư Thư để ý phòng bị trong phủ Đừng cho ai rời khỏi cương vị Tiểu đệ e còn nhiều chuyện rắc rối Thư Phu không ở nhà Thư Thư cẩn thận cho Huỳnh Kiều Kiều ra vẻ quan thiết nói Tuấn đệ Thanh y kiếm khách là một tay kiếm sĩ phù tan rất ghê gớm Tuấn đệ phải cẩn thận Thư Thư cứ yên tâm Cam đường nói xong băng mình rượt theo hai người Chàng chạy một mạch được chừng năm dặm thì đuổi kịp hai người kia Cả ba nối đuôi nhau biến vào một khu rừng rậm Cam đường ẩn thân một chỗ không lộ diện Thanh y kiếm khách cùng Trình Kỳ đứng đối diện nhau Thanh y kiếm khách hỏi Mụ định chết thay cho Tây môn tung chăng Trình Kỳ mắt đỏ sọng lên, lạnh lùng hỏi Tư đồ vọng Dị phu nhân xinh đẹp của người đâu Thanh y kiếm khách trợn mắt lên nói. Mụ hãy nói rõ thân thế đã. Ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi. Có phải mụ hỏi người vợ tục huyền của bản nhân là tuân lệ Khanh không? Chính phải. Y chết rồi. Chết rồi ư. than ôi. Hồng nhan bạc mệnh, ngươi là ai? Trình kỳ quay đi vuốt mặt bỏ mái tóc giả ra rồi quay lại hỏi. Ngươi nhận ra ta chưa? Trời ơi! Kỳ mụi đấy ư Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Khuyết thiếp vong hồn ký, chương 86, Thanh Y khách trùng hội hiền thê, Trình Kỳ nét mặt xám hỏi Phải rồi Chính ta đây Chắc ngươi lấy làm lạ là ta còn sống phải không Thanh Y kiếm khách trung bần bật, nước mắt chạy quanh đáp Kỳ muội Không ngờ bữa nay chúng ta còn được gặp nhau Trình Kỳ cười lạc nói Tư đồ vọng Ngươi đừng khéo giả vờ nữa, kỳ muội Kỳ muội hiểu lầm rồi đó Hừ Hiểu lầm Ta có chết thì ngươi và tuân lệ khanh mới vừa lòng Có đúng thế không? Hỡi ơi Kỳ muội ta hỏi ngươi ngày trước đi chơi núi Thái Sơn Lúc ta bị số diện nhân ma lôi thanh sơn hất xuống núi Ngươi có tìm kiếm không? Có Ta được trưởng lão Nam Cung do Phái Thiên Tuyệt cứu mạng Sau đó 5 ngày vẫn chẳng thấy bóng ngươi đâu. Nếu ta không may mà chết thật há chẳng xương phơi khe núi ư. Kỳ muội Đúng thế. Sau đó 5 ngày ta mới vào núi tìm kiếm, ngươi đã thu liệm thi thể chưa? Hôm ấy ta cùng Sương Nhi may mà thoát chết, nhưng cha con đều bị trọng thương. Ta sống hay chết cũng chẳng cần chi, nhưng Sương Nhi thì sao? Kỳ muội bị hất xuống khe núi ta chắc là kỳ muội đã gặp điều bất hạnh rồi, thì cần phải cứu người sống trước. Trình Kỳ dường như đã nguôi giận Mắt đỏ lên, mụ vội hỏi Tiểu Sương đâu rồi? Y, đành phế bỏ rồi Sao? Phế bỏ ư Cam đường ngấm ngầm kinh hải Chàng không ngờ thiên oai viện chúa Trình Kỳ lại là vợ nguyên phối của Thanh Y kiếm khách tư đồ vọng Người bị ngộ nạn ở Đông Hải mà chết té ra chỉ là vợ nhỏ của lão tên gọi Tuân Lệ Khanh Còn lão nói Sương Nghi thì chắc là tư đồ Sương không sai rồi Tư đồ Sương đã cứu mạng ta trong hang đại Phật. Bây giờ lão lại nói nàng bị phế bỏ rồi là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ nàng lại gặp tai nạn gì chăng? Thanh y kiếm khách đáp bằng một giọng thê thảm. Câu chuyện dài lắm. Ngày ấy ta kiếm khắp cả dưới núi Quan Phong mà không thấy tung tích kỳ muội đâu hết, ta chắc kỳ muội bị thú rừng ăn thịt rồi. Ta đau đớn không muốn sống nữa. Nhưng ta lại nghĩ rằng có thể kỳ muội được người cứu thoát nên ta gửi Sương Nhi cho Tuân Lệ Khanh giữ dùng. Ta lại len lõi vào chốn giang hồ tìm kiếm mãi mất cả năm trời, đành là vô vọng, thế rồi ngươi kết hôn với Tuân Lệ Khanh chứ gì? Đúng thế! Vì Sương Nhi cần người trong nom ta đành phải làm vậy. Ngươi nói nữa đi! Thanh Y kiếm khách đem việc tỷ võ với Tây Môn Tung ở Thánh Thành bị thua. Nhưng vì vô ý gặp dịp Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh Thông Giang rồi vợ con bị thế nào, ngộ nạn ở Bể Đông ra sao, Lưu lạc trên đất phù tan thế nào kể hết lại một lượt Lão lại nói tiếp Sương Nhi vì cảm ơn cứu mạng mà tự nguyện theo hầu công chúa Tôn Quỳnh Giao Mới đây bị một kẻ bịt mặt tập kích Sương Nhi thì bị phế bỏ hết công lực May mà y thoát chết Còn công chúa Tôn Quỳnh Giao thì không biết bị bắt đem đi đâu Ta biết rồi Kỳ mùi biết gì Hiện giờ ngươi chưa thể hiểu được Có điều công chúa chắc không việc gì còn công lực xương Nhi nhất định khôi phục được. Kỳ muội Trình Kỳ quay lại nói. Mời thiếu chủ ra đây nói chuyện. Cam đường nhảy vọt ra. Thanh y kiếm khách ngạc nhiên hỏi. Thiếu chủ? Thiếu chủ là ai vậy? Cam đường. Ồ! Hiền điệt đấy ư! Cam đường vì vụ đồng tiền cổ và cành kim phụng thoa, chưa gạn đục khơi trong được, nên đối với thanh y kiếm khách vẫn còn thành kiến. Chàng thi lễ nói Thế thúc Sao thế thúc lại đột nhiên hành động Chúng ta đã có điều ước từ trước Thanh y kiếm khách Nhiến răng ngắt lời Ta không thể nào nhẫn nại được Bây giờ xin thế thúc hãy quay về Tiểu điệt còn đang điều tra vụ công án đó Trình kỳ không hiểu liền hỏi Thiếu chủ Việc gì vậy Thanh y kiếm khách tiếp lời Để lát nữa ta sẽ giải thích cho kỳ muội hay Trình kỳ lường thanh y kiếm khách một cái, rồi nhìn cam đường hỏi Thiếu chủ Thiếu chủ có biết Sương Nhi không? Có Sao không nói sớm cho ti tòa hay? Tại hạ mới gặp tư đồ cô nương Đồng thời không ngờ cô với trình viện chúa lại là xin tha thứ cho ti tòa đã lỡ lời Viện chúa bất tất phải kim nhường Ti tòa nóng muốn gặp mặt Sương Nhi Mẹ con ti tòa mà được gặp nhau chẳng khác nào tái thế tương phùng Tại hạ xin chúc mừng vợ chồng mẹ con viện chúa được đoàn viên Trình kỳ vẫn chưa hết giận, mụ nói Mẫu nữ đoàn viên là việc đáng mừng, còn phu thê thì chưa chắc Cam đường ngạc nhiên Thanh y kiếm khách nhăn mặt nói Kỳ muội Câu chuyện giữa chúng ta để sau này hãy nói Trình kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại hỏi cam đường Thiếu chủ Ti tòa tưởng đêm nay nên cứu công chúa ra đi Đêm nay ư phải rồi. Thanh y kiếm khách trong lòng rất nghi hoặc, nhưng nín nhịn đã quen nên cũng không hỏi xen vào. Cam đường hỏi, nên hành động thế nào? Trình kỳ nói nhỏ dặn chàng. Vừa trống canh một, ba bóng người nhảy vào thấu ngọc biệt phủ. Người đi đầu là Thanh y kiếm khách tư đồ vọng. Theo sau là hai gã trung niên hán tử mặt mũi cực kỳ xấu xa. Không cần nói cũng biết gã hán tử đó chính là Cam đường và Trình kỳ đã cải trang Ai? Bốn tên võ sĩ áo đen canh gác lên tiếng quát hỏi rồi xông ra quẹ quẹ Mấy tiếng rú vang lên Bốn tên kiếm sĩ áo đen chưa nhìn rõ mặt đã chết nhăn răng Bọn thanh y kiếm khách ba người phá cổng mà vào Hiệu báo động nổi lên đinh tai Những võ sĩ trong phủ vội vàng chạy ra thì ba người đã vào đến sân Tám tên võ sĩ áo xanh đến trước vây lấy ba người vào giữa Còn những võ sĩ khác cũng lục tục đến nơi Bọn võ sĩ trong biệt phủ kết thành hai vòng vây Phó môn chủ huỳnh kiều kiều vọt vào giữa không trường Mụ đảo mắt nhìn quanh rồi kinh hải la lên Tư đồ vọng Mụ thấy thanh y kiếm khách quay trở lại với hai tên thủ hạ mới đem đến Còn huỳnh tuấn và bảo kính phu nhân lại không thấy đâu thì mụ cho là hai người đã bị nạn rồi Mụ cả kinh thất sắc nói không ra tiếng Thanh y kiếm khách quát vang như sấm. Huỳnh Kiều Kiều Con đàn bà dâm ác ti tiện này đã cùng Tây Môn tung kết làm gian đảm. Bữa nay mi phải trả nợ. Huỳnh Kiều Kiều thét lên. Bắt lấy chúng. Tám tên võ sĩ áo xanh đột nhiên xô vào. Huỳnh Kiều Kiều lui ra ngoài vòng. Thanh y kiếm khách tay cầm kiếm đứng vững như núi, trong oai phong lẫm liệt. Cam đường dùng phép truyền âm đặc biệt của bản môn Bảo Trình Kỳ. Trình viện chúa, coi giữ lấy huỳnh kiều kiều, nhưng đừng giết mụ. Hai gã trong tám tên võ sĩ áo xanh đã phát động thế công, múa tích hai thanh kiếm bổ xuống thanh y kiếm thắt. Cam đường lạng người ra bên nhầm tên võ sĩ áo xanh phóng trưởng lên không nhanh như chất. Tiếng rú vang lên. Tên võ sĩ kia chưa kịp vung kiếm đã ngã lăn ra. Bên cạnh gã này lại hai tiếng rú khác tiếp theo. Hai tên võ sĩ áo xanh nữa nằm lăn dưới đất vì chiêu nghịch bạc khoái rảm của thanh y kiếm khách. Bao nhiêu đệ tử ngọc điệp môn thấy thế đều kinh hồn tán đỡm. Năm tên kiếm sĩ áo xanh vây lại liên thủ tấn công thanh y kiếm khách. Trình kỳ nhảy sổ vào hình kiều kiều. Cam đường lướt người đi như bóng ma ra khỏi trùng vi chạy vào hậu viện. Hai tên đệ tử canh giữ cửa hầm chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị tràn điểm vào tử huyệt. Cam đường đã thuộc đường lối trong nhà hầm bí mật chàng chạy luôn đến gian mật thất số 1. Chàng vừa mở cửa phòng bất giác mắt trợn lên, miệng há hốc ra. Trong phòng chẳng có chi hết, Tôn Quỳnh Giao cũng không thấy đâu nữa. Tôn Quỳnh Giao đã mất hết công lực thì không có lý nào nàng trốn thoát được. Cũng không có lẽ nàng được người khác đến cứu, vì người ngoài ai mà biết được cách vào nhà mật thất. Chàng kết luận, nàng đã bị Tây Môn Tung đem đi rồi. Cam đường nóng nảy vô cùng vào cả bốn gian mật thất kia tìm cũng chẳng thấy đâu. Chàng đành quay trở ra tìm lại căn phòng số 1 mà cũng không thấy được một dấu vết gì khác. Chàng nghĩ thầm. Nếu tôn Quỳnh Giao mà bị mất tích hay bị giết rồi thì suốt đời mình phải ôm hận. Mặt khác biết lấy gì trả lời phái Đông Hải vì mình đã báo tin ra ngoài là công chúa an toàn không có gì đáng lo ngại. Cam đường càng nghĩ càng bối rối trong lòng, mồ hôi toát ra đầm đìa Đột nhiên, Cam đường nhìn thấy trên vách có treo một thanh kiếm. Thanh kiếm này gói lại bằng mảnh vải chứ không có vỏ. Nửa chui kiếm lộ ra ngoài, chàng động tính hiếu kỳ cầm lấy thanh kiếm mở mảnh vải ra coi. Bỗng chàng la lên một tiếng kinh hoảng. Tam nhận quái kiếm. Bất giác toàn thân chàng run lên. Bên tai chàng có tiếng vo vo, suýt nửa chàng ngã ra. Tam nhận quái kiếm là một vật của sư phụ cửu tà ma mẫu. Khắp trên thế gian chỉ có một thanh kiếm này. Ngày trước ở chân núi Thái Hàng phụ thân chàng đại chiến cùng cửu tà Ma Mẫu, thủ tà đã đánh mất thanh kiếm này. Ma Mẫu lúc lâm tử có dặn chàng tìm thanh quái kiếm đó chôn đi. Trong vụ huyết án thánh thành, thanh quái kiếm này cũng là di tích duy nhất để tìm ra hung thủ đã giết phụ thân chàng. Chàng không ngờ hung thủ chân chính gây nên vụ huyết án thánh thành cũng là Tây Môn Tung. Vậy Tây Môn Tung đã dùng tam nhận quái kiếm hành hung đổ vạ cho người. Nó là một bằng chứng thiết yếu trong vụ huyết án này Cam đường căm hận, dòng máu trong huyết quảng tưởng chừng sôi lên sùng sụt Trước mắt chàng hiện ra cảnh máu chảy thay phơi trong thánh thành 11 năm trước Chàng nhớ lại lời nói của lục tú trinh lúc bị thảm tử Mẹ con phụng hoàng nữ chưa chết, ngươi đừng hồng trốn thoát, quả nhiên ứng nghiệm Chàng lẩm bẩm Tây môn tung muốn hạ độc thủ để làm gì Phải rồi Hắn đã bị bại dưới tay phụ thân Hắn lại muốn làm vua võ lâm thiên hạ. Tuyệt đầu tiên của hắn là gây nên nỗi bất hòa giữa song thân mình. Hắn đặt lục tú trinh làm nội tuyến. Hắn làm hại thanh y kiếm khách. Hắn dùng quái kiếm của thủ tà lưu lại thương tích trên di thể phụ thân mình để đánh lạc hướng con mắt võ lâm. Tất cả bấy nhiêu hành vi đều là mưu sâu kế độc của hắn. Cam Đường bất giác giận như điên lên, cầm thanh tam nhận quái kiếm chạy ra khỏi nhà hầm. Ngoài sân Cuộc kịch chiến đã đến giai đoạn chót. Trên mặt đất nằm lăng mười mấy xác chết. Bọn Thanh Y võ sĩ chẳng một ai thoát. Thanh Y kiếm khách đã tra kiếm vào võ dường như không muốn giết nhiều kẻ vô tội. Chỉ còn Huỳnh Kiều Kiều giao thủ với Trình Kỳ. Huỳnh Kiều Kiều chỉ chống đỡ chớ không còn trả đòn được nữa. Mụ bị đánh đầu tóc rủ rượi mặt trông như quỷ sứ. Mấy chục tên đệ tử Ngọc Điệt môn kinh hải quá đứng tụ lại với nhau để chờ vận mạng. Cam đường cầm kiếm chạy vào trường đấu Cặp mắt chàng đỏ như lửa Mặc lại bôi thuốc dịch dung Trông giữ tận như một vị hung thần Thanh y kiếm khách kinh hải hỏi Công chúa đâu Cam đường không trả lời Thét lớn Chúng bay phải nạp mạng hết Chàng múa tích thanh quái kiếm nhảy sổ vào đám đông Những tiếng rú thê thảm vang lên Chân tay bị chặt đứt văng đi Chỉ trong chớp mắt mấy chục đệ tử Ngọc Điệp Môn không còn một tên nào sống sót. thanh y kiếm khách cùng Trình Kỳ đều thộn mặt ra. Huỳnh Kiều Kiều mặt xám tựa ro tàn, đứng trơ như xác chết. Cam đường nhảy sổ lại trước mặt Huỳnh Kiều Kiều, chàng dí mũi kiếm vào trước ngực mụ, rung giọng hỏi. Huỳnh Kiều Kiều! Mi có nhận biết lưỡi kiếm này không? Huỳnh Kiều Kiều run bần bật như người phát sốt, mụ liếu lưỡi lại nói không ra tiếng. Cam đường gầm lên Con dâm phụ này Bản thiếu chủ hỏi câu gì phải nói cho thật Chỉ nửa câu giả trá là ta xé xác mi ra đó Ngươi, ngươi là ai? Là con võ thánh, là thiếu chủ phái thiên tuyệt tên gọi cam đường Ngươi, là cam đường Huỳnh kiều kiều mặt không còn chút huyết sắc Hai chân cơ hồ không đứng vững Người mụ lão đảo muốn té Cặp môi anh đào xám xịt Mồ hôi chảy ra rồng rồng Thanh Y kiếm khách và Trình Kỳ cũng tiến lại. Hai người đã đoán ra được vài phần. Cam đường rung lên hỏi. Vụ huyết án Thánh Thành có bao nhiêu người tham dự? Huỳnh Kiều Kiều cực kỳ kinh hãi loạn troạn lùi lại hai bước, cố gắng nói được hai chữ. Không, biết. Cam đường cũng tiến lên hai bước, mũi kiếm vẫn dí vào trước ngực mụ, chàng nghiến răng hỏi. Mi không chịu nói ư. Huỳnh Kiều Kiều đột nhiên đâm liều, mụ cười lạc đáp. Ngươi tưởng ta nói ư Dù ta chết cũng đừng hòng ta nói lấy nửa chữ Cam đường giận như điên, mất cả lý trí, chàng gầm lên Mi không nói thì rồi tay môn tung cũng phải nói Chàng rung tay một cái Trình kỳ vội la lên Đừng giết mụ Nhưng đã chậm mất rồi Tam nhận quái kiếm đã đâm suốt qua trái tim Huỳnh kiều kiều Sau một tiếng rú rùng rợn, mặt mụ trắng lợt rồi lại đỏ hồng đỏ hồng rồi lại trắng lật. Chân tay mụ dãy lên đành đạch. Hai mắt lồi ra. Cam đường rút kiếm né người đi. Máu tuôn ra như suối, xác chết ngã xuống đất. Thanh y kiếm khách mặt co rúng lại, lão hỏi. Hiền điệt! Tây môn tung là thủ phạm vụ huyết án thánh thành ư. Cam đường dơ cây tam nhận quái kiếm lên đáp. Đây là một yếu chứng. Lão thất phu chó má kia. Ta không chẻ xương hắn ra được thì thề chẳng làm người nữa. Trình kỳ buồn rầu nói. Thiếu chủ. Giả tỷ huỳnh kiều kiều còn sống thì ti tòa sẽ có biện pháp khiến mụ phải nói ra sự thật. Đáng tiếc là. Cam đường như người điên, miếng răng ngắt lời. Để lão tặc Tây Môn Tung tự miệng nói ra. Đông Hải tôn công chúa ở đâu? Nàng không ở trong mật thất nữa rồi. Mười phần thì chắc đến chính là Tây Môn Tung đem nàng tới Ngọc Điệp Bảo. Hắn biết âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa thế nào cũng đến kiếm hắn. Hắn dùng Tôn Quỳnh Giao để uy hiếp mụ. Âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa chưa gặp qua Tôn Điệp nữ là Tôn Quỳnh Giao thì chưa chắc đã ăn thua gì. Chưởng môn nhân phái Đông Hải là Tôn Cảnh Thái đã vào Trung Nguyên rồi. Căng đường ồ lên một tiếng rồi cương quyết nói. Chúng ta phải đi Ngọc Điệp bảo ngay. Để lật mặt nạ của hắn ra ư. Phải rồi. Tại hạ muốn giết hết cả bọn chúng. Đặng tế thánh bộ để an ủi vong linh người đã chết. Còn vụ công án kẻ đã mạo xưng tử thần để tàn sát đồng bào thì sao? Đã đến lúc hắn chẳng thể không thừa nhận được nữa. Vậy chúng ta đi luôn. Theo ngu kiến của ti tòa thì chúng ta vẫn cải trang thế này mà đi đặng tùy cơ ứng biến. Đồng thời thông báo cho nam cung trưởng lão hay, tại hạ lại muốn độc lực báo thù. Nếu gặp tình trạng hắn không phải là bạch bào quái nhân thì sao? Không cần. Tại hạ không thể chờ được nữa. Ngọn lửa bừng cháy, biến thấu Ngọc biệt phủ thành biển lửa. Cam đường cùng Trình Kỳ cải trang làm Huỳnh Tuấn và bảo kính phu nhân. Thanh y kiếm khách cũng đeo mặt nạ. Ba người đang đêm chạy thẳng về Ngọc Điệp bảo. Dọc đường, Trình Kỳ đã dùng ám hiệu để liên lạc cho đệ tử truyền tin đi. Ngày thứ ba vào khoảng giờ ngọ, ba người đến trước bảo. Nơi đây hiện diễn ra một tình trạng khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Số là Ngọc Điệp Bảo đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Quá nữa là võ sĩ Đông Hải. Ba người vừa xuất hiện thì một võ sĩ trung niên lực lưỡng mình mặc áo gấm lập tức tiến lại. Cam đường thấy gã này quen quen, chàng nhận ra gã là vệ đội trưởng Ân Bình Phái Đông Hải, liền cất tiếng gọi. Ân lãnh đội. Lâu nay mới lại được gặp. Ân Bình đảo mắt nhìn chàng hỏi. Ông bạn là ai? Tại hạ họ Cam. Tại hạ đã được gặp các hạ ở dưới nhà hầm tòa phế viên Ân Bình vẫn ngơ ngát Cam đường nói tiếp Tại hạ thay đổi hình dạng Lúc ấy có mấy tên áo đen chạy lại Một tên ghé vào tay ân Bình nói nhỏ mấy tiếng Ân Bình liền nghiêng người đi, xòe tay ra mời Xin thiếu chủ tiến vào Trong bão phát sinh chuyện gì vậy? Gã áo đen tiến lên thi lễ đáp Bẩm thiếu chủ Đệ tử là trung tử lương dưới trướng thần võ viện Nam cung trưởng lão cùng các vị đều ở trong bão Các bạn đang nghe sách trên kênh youtube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh Quyết thiếp vong hồng ký, chương 87, số biệt ly thuộc nữ rơi châu Cam đường biết ngay là đã có chuyện khác lạ, chàng không kịp hỏi nguyên nhân Quay lại nói với Trình Kỳ Chúng ta vào đi Hai người qua cổng thì thấy kẻ chết người bị thương nằm ngỗng ngang Ngoài ra không có chi cả Xem chừng trong bão vừa trải qua một trận kịch chiến Cam đường ruột nóng như lửa Chàng sợ biến cố này có ảnh hưởng đến sự báo thù của mình Trong bão yên lặng như tờ Trình kỳ trước đã hóa trang làm bán diện nhân hình đường đường chúa trong bão Nên cách bố trí ở đây mụ đã biết hết Tuy trong bão có đặt một thượng cổ kỳ trận cũng không cản trở được mụ Trên diễn võ trường chỉ thấy người vây đông đặc có đến hàng trăm Một người to lớn tiến ra nghinh tiếp Lão chính là thủ tòa trưởng lão nam cung do của phái thiên tuyệt. Mồ hôi đầm đìa lão lật đật chạy lại ghé vào tai cam đường nói nhỏ một hồi. Cam đường nhăn mặt cho mày, vừa nghe vừa gật đầu. Chàng rẽ vòng vây tiến vào giữa trường. Trong trường một tình trạng kinh người diễn ra. Tay môn tung vẽ mặt hung ác đến cực điểm. Tay hắn nắm giữ một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mình mặc cung trang màu vàng. Nàng chính là tôn quỳnh dao. Vẻ mặt nàng rất thê thảm Cặp mắt chiếu ra những tiêu oán độc kinh người Đứng đối diện với Tây Môn Tung có ba người Một là mụ già tóc bạc mặt mũi hung dữ Chính là âm ty công chúa Tôn Tiểu Hoa, vợ tử thần Phía sau mụ về mé bên trái là một lão già tuổi ngoại ngũ tuần Ăn vận theo lối vương giả Lão đầu đội mũ, mình mặc áo bào Chắc là trưởng môn phái Đông Hải tên gọi Tôn Cảnh Thái Còn mé hữu là một gã áo trắng Cam đường vừa đảo mắt nhìn vào mặt gã bất giác giật mình. Gã chính là võ sĩ trung niên mà thập ngũ ngụi kêu bằng tứ ca. Âm ty công chúa lúc này vẽ mặt càng hung dữ khiến người trông thấy không rét mà run Lão già ăn mặc theo lối vương giả nghiến răng lớn tiếng. Tây môn tung. Nếu tệ cô mẫu không giết Mi thì Mi cũng bị các bạn võ lâm đồng đạo ở trung nguyên trừng trị. Âm ty công chúa tóc bạc tung bay, quát hỏi. Mi có buông người ra hay không thì bảo. Tây môn tung đáp bằng một giọng âm trầm Không được đâu Cam đường lại đảo mắt nhìn xuống đất Thì thấy mười mấy xác chết Quá nửa là võ sĩ áo gấm Đại biểu các môn phái đóng ở võ minh Và đệ tử các môn phái đa số là Người phái thiên tuyệt và phái đông hải Ai nấy đều lộ vẻ tâm phẫn Trận mắt nghiến răng Cam đường từ từ cất bước đi vào trong trường Bốn mặt nổi lên những tiếng quát hỏi Ai Âm ty công chúa đảo mắt nhìn lại Lớn tiếng Không được cử động Tây môn tung đưa mắt nhìn cam đường Mặt hắn hơi rung động Lúc này ở trong mắt Tây môn tung Cam đường vẫn là huỳnh tuấn Chàng nghe nam cung do bày kế vừa quát vừa luyện mình lại đứng sau Tây môn tung tiếng quát như sấm Quần hùng cũng tưởng cam đường là nanh vuốt của Tây môn tung Cam đường trầm giọng nói Môn chủ Môn chủ đưa người cho ti tòa Tây môn tung lắc đầu đáp Không được Ngươi không kiềm chế nổi thị Ti tòa cầm chắc là giữ được Không Ngươi hãy nghe bản tòa đây Bây giờ ngươi tìm cách tiến vào diễn võ sảnh Trung chuyển cái chân trái chiếc án dài Được rồi Chàng vừa đáp vừa phóng trưởng ra một cách đột ngột Khi nào Tây Môn Tung lại nghĩ tới chàng hạ thủ đánh mình Dù công lực hắn cao đến đâu Nhưng bị đột kích một cách bất thình lình không kịp phòng bị Hơn nữa bản lãnh Cam Đường lại cao hơn hắn một bậc thì hắn còn ứng biến thế nào được. Tây Môn Tung trên lên một tiếng. Cánh tay nắm giữ Tôn Quỳnh Giao suýt bị gãy rời. Hắn vừa lỏng tay ra, Cam Đường nhanh như chấp giật được Tôn Quỳnh Giao lại. Biến diễn đột ngột này khiến cho toàn trường nhốn nháo cả lên. Cam Đường ôm Tôn Quỳnh Giao lùi lại mấy thước. Tây Môn Tung gầm lên. "Huỳnh Tuấn, ngươi!" Cam Đường cúi đầu xuống, Thuốc bỏ thuốc dịch dung rồi ngẩn lên hỏi Tây môn tung Ngươi thử nhìn lại xem ta là ai Toàn trường la hoảng Úi trao Tây môn tung mặt xám như trò tàn Da mặt hắn co rúng lại Hắn hằng học nói Thằng lõi tế ra là mi Cam đường ngửa mặt lên trời cười rộ Nói Phải rồi Chính ta, ta là cam đường Đứa con mồ côi của võ thánh cam kính nghiêu Dứt lời, chàng đem Tôn Quỳnh giao trao cho phụ thân nàng là Đông Hải trưởng Môn Tôn cảnh thái Đoạn chàng quay lại đứng trước mặt Tây Môn tung cách chừng 8 thước Chàng rung tay một cái Thanh Tam nhận quái kiếm từ trong tay áo thò ra Chàng lớn tiếng quát Lão Tạch mi có nhận được vật này không? Tây Môn tung lùi lại 3-4 bước liền Mặt hắn co rúng rất khó coi Thanh Tam nhận quái kiếm vừa xuất hiện Mọi người đều nhốn nháo cả lên. Những tay cao thủ các môn phái tiếng cả vào giữa trường. Nam cung do quát lên. Các vị hãy đứng yên, đừng làm huyên náo. Tiếng quát của lão chẳng khác chi xét đánh. Toàn trường đột nhiên im lặng. Nam cung do lại nói tiếp. Tiểu lão là Nam cung do, trưởng viện trưởng lão phái thiên tuyệt. Trước đây lão phu được các vị trên chốn giang hồ quá yêu tặng cho cái ngoại hiệu là vô danh lão nhân. Hôm nay lão Phu phải trình bày rõ cho các vị biết. Toàn trường lại một phen huyên náo. Tiếng tâm vô danh lão nhân trên chốn giang hồ ai ai cũng biết nhưng không rõ lai lịch. Bây giờ lão tiết lộ thân thế, chẳng ai là không kinh ngạc. Nam cung trưởng lão ngừng lại một chút, rồi rõ tay vào mặt Tây Môn Tung nói tiếp. Đệ nhị tử thần đây là hung thủ vụ huyết án thánh thành. Hiện giờ có cả người nối giỏi võ thánh là Cam Đường. Chàng lại là người thừa kế chức trưởng môn tệ phái. Chàng sắp ra mặt thanh toán vụ công án đó. Xin các vị đồng đạo hãy nhẫn nại chờ một chút. Quần hùng nổi lên một trận hoang hô ầm ỉ để tỏ lòng sùng kính võ thánh cam kính nhiều ngày trước. Âm ty công chúa tôn tiểu hoa lạnh lùng quát lên. Bất luận gã lã võ thánh, lão thân cũng phải giết gã. Các vị hãy tránh ra. Đệ nhị tử thần là do âm ty công chúa tạo nên, vậy mụ chính là chủ hung. Ai cũng biết bản lãnh mụ không vừa nên chẳng một người nào dám đứng ra chống đối. Trước khi cam đường xuất hiện, quần hùng đã có ý nhờ tay mụ trừ khử Tây môn tung, rồi sẽ tìm cách đối phó với mụ sau. Bây giờ nghe mụ la ó, ai cũng nhìn mụ bằng cặp mắt phẫn nộ. Lúc này Tôn Quỳnh Giao đứng bên phụ thân, ngây ngất nhìn cam đường. Nàng nghe cô tổ mẫu nói vậy, khẽ rỉ tai. Cô tổ mẫu? Cô tổ mẫu không nên xuất đầu. Âm Ty công chúa gắt lên. "Con nha đầu này, ai cho mi lẻo mép?" Cam Đường dây lại nhìn Âm Ty công chúa, chàng nói: "Món nợ mấy trăm nhân mạng của các phái võ trung nguyên mụ cũng phải gánh vác một nửa." Âm Ty công chúa bật tiếng cười quái gỡ hỏi: "Tiểu tử, lão thân nể mặt mi vừa cứu cho điệp tôn nữ, nên tha mạng mi một phen. Mi tránh ra đi." Cam Đường đằng hắn một tiếng, rồi nói: Bản thiếu chủ phải lấy chính nghĩa võ lâm làm trọng, không thể tha mụ được. Mi là đứa con nít không biết trời cao đất dày, dám mở miệng nói càng. Nam cung trưởng lão la lên. Chú ý! Cam đường còn đang ngơ ngát, một luồng kình phong quái dị và mãnh liệt đã đẩy chàng lùi ra ba bước. Âm ti công chúa quát lên. Mi muốn trốn chăng. Mụ băng mình đi rượt theo nhanh như gió. Trong khoảng thời gian chớp nhán này, Tây Môn Tung đã phá vòng vây chạy trốn Cam đường phản ứng cực kỳ thần tốc Chàng vọt người lên không đuổi theo Toàn trường lại nhốn nháo Nam cung do đột nhiên tỉnh ngộ Lão vận khí vào huyệt đang điền rồi quát lên Phải tránh cho mau Có chất nổ đó Tiếng quát này quả nhiên có hiệu lực Bao nhiêu tay cao thủ có mặt tại trường Đều hấp tấp chạy ra khỏi võ trường Sầm, sầm Mấy tiếng nổ như trời long đất lở vang lên Khói lửa mù mịt, đá chạy cắt bay Tiếng la ó cùng tiếng kêu gào nổi lên một lúc Chỉ trong khoảnh khắc, võ trường đã thay đổi một bộ mặt khác Những tay cao thủ chạy chậm một chút là bị thương hay bị chết tan sát Số người bị tử thương có đến hơn trăm Những ai thoát nạn đều đứng trơ như phổng đá Tay môn tung chạy biến mất rồi Âm ty công chúa cùng cam đường lại quay về diễn võ trường Những cao thủ các môn phái lại vây quanh họ Trang đường nhìn những xác chết tàn tạ, chàng rung lên nói với âm ty công chúa. Nữ ma, bây giờ ta phải giết mụ. Chỉ có máu của mụ mới chuột được tội lỗi. Âm ty công chúa cười lên the thế, mụ nói. Lão thân cũng định giết mi đây. Nếu không làm cho máu chảy khắp trung nguyên thì vợ tử thần ủng phí một đời. Câu nói sặc mùi máu tanh tự miệng âm ty công chúa thốt ra, khiến người nghe ớn da gà. Cam đường cầm thanh tam nhận quái kiếm dơ lên. Bất thình lình một bóng người nhảy vào trong trường. Cam đường giật mình kinh hãi chàng đưa mắt nhìn ra thì thấy một lão già tóc bạc, mình mặc áo vải vàng, tay cầm cây long đầu quái trượng. Mặt lão đầy vẻ phẫn nộ. Lão chính là thần y Vũ Văn Tùng, trưởng lão phái kỳ môn. Mới đây lão đã vô tình đem y thuật kỳ diệu của bản môn chữa cho cặp mắt âm ty công chúa sáng lại. Lúc lão hối hận thì đã muộn rồi. Âm ti công chúa lạnh lùng nói Tiểu lão nhi Lúc ở trên đầu núi Điệp Thạch Lão đã nói là không giết ngươi Vậy ngươi đừng đến đây tìm cái chết nữa Thần y vũ văn tùng ngước mắt lên nhìn cam đường Lão nói Thiếu hiệp Thiếu hiệp hãy tạm lui ra để lão phu nói mấy câu với mụ đã Cam đường ra chiều khó nghĩ Hỏi lại Vũ văn tiền bối Chẳng lẽ tiền bối còn hy vọng cảm hóa được mụ Xin thiếu hiệp hãy tạm lui Câu nói nghiêm nghị vô cùng Cam đường đành lui ra xa hơn trượng Thần y Vũ Văn Tùng dây lại nói với âm ty công chúa Lão Phu không thể làm tội nhân của Võ Lâm được Bữa nay trước mặt đồng đạo khách thiên hạ Lão Phu phải hoàn tất vụ này Âm ti công chúa thản nhiên hỏi lại Lão định làm gì bây giờ Thần y Vũ Văn Tùng từ từ tiến gần thêm mấy bước Lão nói Lão Phu có mấy lời nói thẳng Thế thì hay lắm Bình sinh lão thân không bao giờ được nghe những lời trung cáo Vậy ngươi nói đi Thần y Vũ Văn Tung lại tiến thêm mấy bước nữa Hai bên cách nhau chừng năm trượng Lão nói Xưa nay không bao giờ tà thắng được chính Ồ Còn gì nữa không Giết người thì người sẽ giết mình Tiểu lão nhi Phải chăng ngươi muốn bảo lão thân tội nghiệp đã nhiều nên quay về sám hối? Bây giờ mụ có quay về thì cũng chậm mất rồi. Vậy thì làm sao? Xâm! Một tiếng nổ rùng rợn làm toàn trường ai cũng kinh hãi. Trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể tan đát, máu thịt bầy nhầy, gan ruột bê bếp. Thần y vũ văn tùng vì đã lầm lỗi nên tự tuẩn thân. Tuy nhiên lão đã định bụng từ trước là cùng chết với nữ ma. Tram đường rung lên bần bật Đông Hải trưởng môn Tôn Cảnh Thái nhảy sổ vào trong trường. Bao nhiêu võ sĩ cũng ngùa vào theo. Tôn Cảnh Thái đảo mắt nhìn những tay cao thủ võ lâm ở Trung Nguyên bằng con mắt thù hận. Cứ tình hình này thì khó lòng tránh khỏi một cuộc phân tranh giữa phái Đông Hải và các phái võ ở Trung Nguyên. cam đường đã biết trước liền tiến lên chắp tay nói. Tôn môn chủ. Tại hạ có một lời muốn trình bày. Tôn Cảnh Thái hững hờ đáp. Bản tòa muốn nghe đây. Quy cô phụ mẫu đã hai phen gây nên huyết kiếp cho võ lâm đồng đạo Trung Nguyên. Những tay cao thủ bị hại có đến hàng ngàn. Điểm này tôn môn chủ đã biết rõ rồi. Nhưng các anh em đồng đạo Trung Nguyên không oán hận gì đến quý môn phái, vì những người bị chết đó đều vì vấn đề cá nhân. Tại hạ tưởng vụ này nên thu xếp cho yên là phải. Tôn cảnh thái ngẫn người ra một lúc rồi lượm lấy những mảnh sát của âm ti công chúa và nửa cái đầu lâu còn lại. Lão xé áo bọc lại, đoạn vẫy tay nói. Đệ tử bản môn lập tức rút lui để về ngay Đông Hải. Bọn đệ tử phái Đông Hải nghe lệnh truyền lục tục đi ra. Một bóng người nhỏ nhắn vẻ mặt buồn rầu xuất hiện. Nàng chính là Tôn Quỳnh Giao. Cam đường vừa chạm vào ánh mắt của nàng thì dường như có một luồng điện chạy khắp trong người làm chàng rung lên. Nhất là cặp mắt ai oán của nàng khiến cho chàng không bao giờ quên được. Nàng hỏi. Thiếu hiệp. Từ đây góc biển chân trời, Thiếu Hiệp có nhớ đến ta nữa không? Mỗi một lời là một ngọn roi đánh vào trái tim cam đường. Chàng muốn nói, muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết nói từ đâu nên không thốt ra miệng được câu nào. Công Quỳnh Giao lại mở miệng, nàng nói bằng một giọng thê thảm hơn. Thiếu Hiệp, ly biệt nhau từ đây. Trừ trong giấc mơ còn ngoài ra không bao giờ ta được nhìn thấy Thiếu Hiệp nữa. Dứt lời, nàng xoay lưng lại cất bước. Châu lệ nhỏ xuống rồng rồng Tôn cảnh thái nhìn cam đường dơ tay lên nói Cam thiếu hiệp Tiểu nữ đem lòng thương yêu thiếu hiệp bản tòa cũng biết vậy Nhưng nhận thấy không thể miễn cưỡng được Bản tòa chỉ có một mình y là gái Còn phải giữ hương khói cho môn phái Nên bản tòa đã nghiêm lệnh cho y phải xếp mối tình riêng lại quay về Đông Hải Nếu có duyên phận cùng nhau Bản tòa rất đổi hoa nghinh khi thiếu hiệp qua Đông Hải Bây giờ bản tòa xin tạm biệt Tôn cảnh thái dứt lời cất bước đi luôn. Cam đường đứng thừa người ra. Mối tình này khiến cho chàng suốt đời không bao giờ quên được. Phá hủy ngọc điệp bảo. Không biết ai trong đám quần hùng đã phát ra câu nói cam hờn này. Tiếp theo bóng người tới tấp nhảy vào nội viện. Cam đường chợt tỉnh táo lại. Hung thủ lọc lưới, thù hận chưa trả xong. Có lý đâu chàng để cho mối tình riêng làm bận lòng được. Chàng suy nghĩ tính toán cách hành động. Bỗng một tên đệ tử phái thiên tuyệt lật đật chạy đến hấp tấp nói Xin thiếu chủ lập tức ra ngay khu mồ mã phía sau núi Chỗ cửa đường hầm bí mật Cam đường băng mình chạy đi luôn Một ngọn lửa từ trong bão bốc lên Rồi hai ngọn, ba ngọn Chỉ trong khoảnh khắc toàn bảo biến thành một biển lửa Trong khu mồ mã phía sau bão Những tiếng quát vang tai và trưởng phong động trời Nam cung trưởng lão, thiên oai viện chúa, thần võ viện chúa Chấp Pháp Viện Chúa, Tam Mục Lão Nhân, Kỳ Môn Lệnh Chúa, Thiếu Lâm Vô Tướng Đại Sư, Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng, cả thảy tám tay cao thủ hạng nhất đời nay đang vây quanh Tây Môn Tung quyết một trận sinh tử. Trong trường đã diễn ra một cảnh thảm Mục Kinh Tâm. Trên mặt đất mấy xác chết nằm lăn ra đó. Trong đám này cả vệ võ hùng, người đã thay thế cho Tây Môn Tung ngày trước. Cam đường chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã hiểu ngay. Tây Môn Tung chạy thoát khỏi trường đấu rồi đốt chất nổ lên, chuẩn bị theo đường hầm để thoát thân. Nhưng thiên oai viện chúa Trình Kỳ đã thuộc hết địa thế trong bão. Y liền cùng các tay cao thủ trận đánh. Cam đường băng mình vào trong trường lớn tiếng quát. Tây Môn Tung. nộp mạng đi thôi. Tám tay cao thủ đang lúc giao đấu, liền từ từ giãn ra bốn mặt và vẫn giữ thế giới bị. Cam đường dơ thanh tam nhận quái kiếm trong tay lên, quắt mắt nhìn Tây Môn Tung hỏi. Tây Môn Tung Phải chăng mi đã chủ mưu gây nên vụ huyết án thánh thành Tây Môn Tung nét mặt hung dữ như ma quỷ, lớn tiếng đáp Đúng thế Thằng quỷ con kia Lão Phu mà có ngày nay không phải vì bất tài Chẳng qua vì ý trời muốn vậy mà thôi Có bao nhiêu người tham dự vào vụ huyết án đó Tất cả 32 tên tử vong sứ giả Đáng tiếc là chúng chết hết rồi Ha ha ta muốn chẻ xương mi làm củi và bằm thay mi làm tương. Chàng vung thanh tam nhận quái kiếm lên, đánh ra một chiêu hiểm ác tuyệt luôn. Lại một trường ác đấu kinh tâm động phách diễn ra. Bầu không khí khẩn trương khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Bị bao nhiêu tay cao thủ vây bọc, tay môn tung tự biết khó lòng trốn thoát. Hắn liền thi triển lối đánh liều mạng như hung thần ác sát. Cam đường chứa hận đã lâu, dĩ nhiên cũng ra tay hiểm độc vô cùng. Một lực lượng không hiểu từ đâu đến khiến cho công lực chàng gia tăng gấp bội. Chiêu thức nào cũng phóng ra đến tuyệt đích về những điều sở học. 10 chiêu 20 chiêu 30 chiêu Tây môn tung tuy liều mạng chiến đấu, nhưng chẳng khác gì cây cung cứng dương đến độ chót. Những tiếng thép khủng khiếp vang lên. Tây môn tung người đã đỏ lòng. Hắn trúng ba kiếm liền, thân hình lão đảo. tiếng quát thứ hai chưa dứt. Cam đường đã đánh bật thanh trường kiếm của đối phương. Cuộc chiến đấu đã đến lúc kết thúc. Tây môn tung như con cừu bị đặt lên bàn mổ. Mặt hắn co rúng lại trông rất khủng khiếp. Cam đường nghiến răng nói. Tây môn tung. mi đã dùng thanh kiếm này đâm tiên phụ ta 37 nhát. Bây giờ đến lượt mi phải chịu quả báo. Tây môn tung trợn mắt nghiến răng lui về phía sau 3 bước. Hắn đứng vững lại vận kinh. Cam đường la lên. Lão thất phu. Mi định vận đức tâm mạch tự tử chăng? Chàng vừa thét vừa phóng ngón tay ra điểm. Tay môn tung toàn thân rung bắn lên suýt nữa ngã lăn ra. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại thư viện sách nói Ngọc Linh.